Chương 191, Thần Tiên Quyến Lữ, 1 Từ sông không cho tôi cơ hội ra tay trước, nguyên thần quá linh động, thần thức quá mạnh mẽ, mỗi suy nghĩ của tôi đều nằm trong suy đoán của hắn, còn hắn thì thật sự có ý muốn giết tôi, cứ ra tay y như rằng sẽ là thuật pháp tàn nhẫn, nhàm hiểm nhất của đạo môn, tôi cũng vậy. Lúc quyết chiến với hàng lãnh, quy lực trong sát kiếm của tôi không được phát huy, quyết chiến với tận liên thiên cũng phải chịu rất nhiều kiềm nén giống như thế chỉ đành lấy cờ chiêu hồn trong huyền quan ra đánh cược với hắn. Còn khi đối mặt với từ sông, sát ý của tôi tràn đầy, sức mạnh trong kiếm khí cũng được bùng nổ. Kiếm khí như cầu vòng, tung hoành khắp đại đấu pháp, bức ép khiến từ sông chỉ có thể nhờ vào chân khí và bù chú để chiến đấu với tôi, bởi vì tôi không cho hắn ta có cơ hội niệm chú thi pháp. Trong võ đạo có rất nhiều loại kiếm pháp có thể kết hợp một cách hoàn hảo với kiếm khí để tăng thêm uy lực. Ví dụ như bạo vũ kiếm mà Yến Trinh, một kiếm hào thời Bắc tống tạo ra, kiếm xuất như mưa, không thể ngăn cản, có thể dựa vào kiếm khí để mở ra một phạm vi, đánh đến khi nhảy nhại đầm đìa, tôi thành công khiến cho từ sông bị bao vây trong phạm vi kiếm khí của mình. Chặn hết kim Quang bảo vệ cơ thể của hắn, ép hắn phải dùng liên tiếp ba lá bùa thần kim giáp mới có thể thoát khỏi vòng vây. Pháp thuật của võ đang mạnh ở chỗ biến hóa âm dương, sau đó điều động sức mạnh ngũ hành, dùng ngũ hành để khắc chế quy luật. Dùng bất biến ứng phó vạn biến, hắn giết kẻ địch bằng cách dựa vào thuật pháp ngũ hành thiên biến vạn hóa, nhưng kiếm khí của tôi không nằm trong ngũ hành nên hắn chỉ có thể dựa vào chân khí để chiến đấu với tôi. Ngay từ khi bắt đầu trận chiến đã bước vào trạng thái sôi sục chân khí của tôi và hắn cùng bị tiêu hao rất nhanh. Kiếm khí được sinh ra từ cảm ứng kết hợp của sát ý và chân khí, nếu chân khí cạn kiệt, kiếm khí cũng không thể thi triển ra được, cho nên tôi phải giải quyết xong từ xong trước khi chân khí bị tiêu hao hết. Bởi vì tôi không đủ sức để đánh các trận tiêu hao, chân khí của cảnh giới nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, tôi đấu không lại hắn. Ban đầu từ sông còn tưởng rằng có thể thắng chắc được tôi, ra tay với tôi nhưng lại bị sát cơ trong kiếm của tôi bức ép, bèn đổi sang thế phòng thủ, muốn đợi tôi cạn kiệt chân khí rồi mới đánh lại. Đây chính là sức mạnh của sát kiếm đó sao? Tạ Lan mạnh quá! Nếu hắn cứ mạnh như thế, chắc chắn từ sông sẽ bại trận. Chỉ tiếc là chân khí của hắn chắc chắn cạn kiệt trước Từ Sông, võ đang có sở trường sử dụng thay đổi âm dương, lấy nhu khắc cương, chỉ cần Từ Sông có thể thủ vững trước đòn tấn công của Tạ Lan thì chắc chắn có thể ôm được người đẹp về. Trận chiến này cực kỳ quan trọng, không chỉ quyết định được côn lông tiên tử sẽ thuộc về ai, mà còn trực tiếp quyết định ai trong hai hệ phái lớn của đạo môn có thể thắng. Hơn nữa bởi vì trận đấu vô cùng kịch liệt, mạnh mẽ sụt sôi, đã làm cả quảng trường điện cửu thiên huyền nữ bùng nổ. Đến cả các cao nhân mặt mày lạnh lùng cao cao tại thượng của tiên đạo Công luôn cũng cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ mấy người hứa tấn, khô mộc đạo trưởng, Mao Sơn trưởng giáo có vẻ mặt không chắc, mà ngay cả Khương Tuyết Dương cũng tỏ ra căng thẳng hiếm thấy. Thấy phạm vi kiếm khí của bào vũ kiếm không thể bao vây được từ sông, tôi bắt đầu sử dụng thất sát kiếm mà tôi tự sáng tạo ra. Thất sát kiếm được sinh ra sau khi tôi đọc hết toàn bộ kiếm phổ của các kiếm khách nổi tiếng trong võ đạo, kết hợp với sức mạnh của mình cách thất sát. trong thất sát kiếm, Sát tâm và chiến ý phải luôn đồng hành cùng nhau, khi xuất kiếm chắc chắn sẽ phân định sống chết. Khương Tuyết Dương từng nói, nếu tôi muốn dùng kiếm nhập đạo, điều đầu tiên phải làm đó là hiểu được, đã xuất kiếm là không hối hận. Tuy rằng hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa xuất kiếm không hối hận nhưng lại tạo ra được bộ thất sát kiếm chặt đứt đường lui cho bản thân. Nếu không thể giết được kẻ địch thì chắc chắn bản thân sẽ phải chết. Giết Tôi hét lớn, tung chiêu đầu tiên của thất sát kiếm anh hùng vô lộ. Chiêu này mang theo sát cơ như vũ bão, kiếm khí lại càng mạnh mẽ dữ dội, dường như lúc nào cũng có thể xé toạt hư không. Từ sông vốn có thể mượn sức mạnh của nguyên thần để phán đoán động cơ ra tay của tôi, đối phó một cách ung dung thoải mái, nhưng khi tôi xuất chiêu anh hùng vô lộ đầu tiên của thất sát kiếm, hắn đã lập tức hoang mang. Bởi vì chiêu này của tôi không có bất cứ thay đổi nào nhưng lại chặn đứng được mọi đường lui của hắn, từ sông cắn răng ngưng tụ chân khí trong huyền quang sử dụng kiếm pháp sư trai trám để liều với tôi. Kiếm khí va chạm vào nhau làm phát ra chấn động kịch liệt, âm thanh nổ ra làm biến dạng không gian, thiếu chút nữa có thể phá vỡ hư không, tôi và từ sông đồng thời bị đánh lùi, nhưng không đợi hắn khôi phục lại, chiêu thứ hai tứ diện sở ca của tôi đã xuất ra. Giết, trong thất sát kiếm, chiêu sau ác liệt hơn chiêu trước, không chỉ tiêu hao chân khí trong huyền quan của tôi, mà còn tiêu hao cả sức sống của tôi trong chân khí. chương 192, Thần Tiên Quyến Lữ, 2 Tôi có thể khẳng định mình sẽ thắng, chỉ là không biết tôi sẽ phải cả giá như thế nào để giành được chiến thắng đó thôi. Mỗi chiêu kiếm đều lấy đi sức sống trong cơ thể tôi, sức kiếm càng nhiều, sức sống trong cơ thể tôi cũng sẽ càng ít. Đến kiếm cuối cùng, sức sống của tôi sẽ cạn sạch. Nói cách khác, thất sát kiếm của tôi là thứ không thể sử dụng, một khi sử dụng hết, tôi sẽ chết. May là chiêu tứ diện sở ca thứ hai của tôi khiến cho từ sông bị thương nặng, kiếm khí đánh thẳng vào lòng ngực hắn. Nếu không phải hắn đang mặc áo giáp hộ thân thì kiếm khí đã xuyên qua lòng ngực hắn rồi, liên tục thi triển hai chiêu kiếm, sức sống của tôi mất đi rất nhanh, đồng thời sát ý của tôi cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Chiêu thứ ba bích huyết chiến hồn xuất hiện, tôi bay khỏi chỗ đang đứng, cơ thể nhào về phía từ sông, thành kiếm pháp sư trai trám trong tay do không dung nạp được kiếm khí dày đặc như vậy nên đã bắt đầu phát ra âm thanh rung rảy. Giết, từ sông cảm nhận được cái chết. Lúc này gần như hắn đã dùng hết mọi cách, bùa thần kim giáp không thể dùng nữa, áo giáp hộ thân đã trách nát rồi, cho dù có sử dụng kim Quang chú thì cũng sẽ bị tôi hóa giải. Nhưng khi kiếm này của tôi sắp chém xuống, tôi chợt phát giác thấy cơ thể từ sông bất ngờ xảy ra thay đổi gì đó. Trên người hắn tuôn trào ra một lượng lớn khí đen, đồng thời khí thế của hắn cũng thay đổi mạnh mẽ, cho tôi một loại cảm giác giống như địa ngục. Ma ý Từ sông hóa ma rồi Hóa ra hắn vốn không chặt đứt tâm ma ở động tâm ma mà đưa ma vào cơ thể, thứ hắn ngưng tụ không phải là nguyên thần mà là ma chủng. nhưng ma từ sông, cho dù đã có người nhận ra bản chất của từ sông, nhưng vào lúc này, tôi và hắn đã đang ở bờ vực của sự sống và cái chết, không phải hắn chết thì sẽ là tôi chết, cho dù là giao trì cung chủ người có tu vi cao nhất đến thì cũng không kịp can thiệp vào nữa. Từ sông bay người lên không trung, kiếm của hắn và tôi lại bắt đầu giao tranh. Tiếng nổ ầm ầm vang lên đã lập tức phá vỡ hư không, điều này có nghĩa là năng lượng mà hai người chúng tôi kích phát ra đã đạt đến cảnh giới hợp đạo, từ sông bị đánh mạnh rơi xuống đất, còn tôi thì bị đánh bay lên không trung như con diệu đứt dây. Bị thương nặng thế này, sức sống còn lại vốn đã không nhiều của tôi càng mất đi nhanh hơn, đồng thời, sát ý của tôi lần nữa bị chọc giận, đến mức thần thức của tôi không thể kiểm soát. Chiêu thứ tư khỉ viết vô y được tung ra Giết, khỉ viết vô y Giữ tử đồng bào, vương vu hương sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng thù, đây là câu trích trong kinh thi, nghĩa là ai nói không có chiến bào. Ta mặc chung chiến bào với người, quân vương chiêu binh đánh giặc, sự gươm giáo của ta, ta cùng vua chung mối thù với kẻ địch. Kiếm này ngưng tụ ngàn vạn chiến ý vào cơ thể, coi cái chết như không, kiếm từ ngoài trời bay đến, hướng về từ sông trên đài đấu pháp. Từ sông hóa ma, nhưng dù sao hắn cũng đã tu hành đạo pháp cả đời. Ma chủng vẫn chưa trộn lẫn hoàn toàn với nguyên thần của hắn, cho nên khi đối mặt với kiếm thứ tư của tôi, hắn cũng thoáng lộ ra vẻ do dự, như đang có giao chiến thiên nhân giữa đạo và ma trong nội tâm, kiếm của tôi đâm thẳng xuống đỉnh đầu hắn trong khoảnh khắc tinh thần của hắn đang dao động. Sau đó, tôi buông chui kiếm, chậm rãi rơi xuống trước mặt từ sông, sử dụng liên tiếp 4 kiếm, cộng với việc bản thân vốn đang bị thương, cơ thể của tôi đã yếu ớt đến cực điểm, còn không đủ sức quay người nhìn hắn. Với đạo hành hiện giờ của tôi, bốn kiếm đã là cực hạn rồi, cho dù không bị thương thì cũng không xuất được kiếm thứ năm. May mà mọi chuyện đã kết thúc rồi, tôi nghe thấy âm thanh huyền quang của từ sông bị vỡ vụn, sau đó lại nghe thấy tiếng thi thể của hắn đổ trầm xuống đất. Tạ Lan Thắng Người của công lông tiên đạo tuyên bố, còn tôi sau khi nghe được âm thanh này, cơ thể cũng mềm nhũng rồi ngất đi. Trước khi ngất tôi thoáng thấy có hai bóng người bay về phía tôi, một người là Khương Tuyết Dương. Người còn lại là Côn Lôn Tiên Tử. Lúc tôi tỉnh lại thì đã đang nằm ở một nơi trên vân đài rồi, tiên khí bay bay, sương mù lượng lờ. Tài nghe thấy có người đang đàn một khúc nhạc cổ, âm thanh tuyệt đẹp luôn chảy vào tâm hồn, tôi cố gắng ngồi dậy, phát hiện người đang đàn khúc nhạc cổ chính là Côn Lôn Tiên Tử. Cô ấy quay lưng về phía tôi, mái tóc dài mềm mại thước tha bay trong gió, ống tay áo tròn rộng rãi bay pháp phới, nhìn bóng lưng xinh đẹp lay động trước mắt. Nghe âm thanh trời ban do cô ấy tạo ra, nhất thời tôi quên mất bản thân đang ở đâu, quên hết sạch mọi chuyện trong trần thế, khiến tôi có cảm giác bằng lòng chặt đứt mọi loài tình duyên, từ nay ở lại côn lông làm một đôi thần tiên quyến lữ với cô ấy. Mãi cho đến khi khúc nhạc dừng lại tôi mới bừng tỉnh, tôi thầm nghĩ, thảo nào nhiều người cưới côn lông tiên tử như vậy mà cuối cùng đều chẳng có ai biết đến, sự dịu dàng ấm áp này thật đúng là mồ chôn anh hùng. Cảnh này tình này càng khiến tôi nhớ đến một câu viết trên kiếm phổ của một vị kiếm khách nào đó, ta khuynh gia bài sản mới mua được một thanh kiếm, chuẩn bị uống bát rượu để lên đường, đúng lúc thấy người cười ở bàn bên cạnh, từ đó lòng ta chẳng còn thiết tha giang hồ. Chương 193, Cùng Lôn Ngọc Lão, 1 Dường như nhận ra động tỉnh của tôi, Cùng Lôn Tiên Tử quay đầu lại. cúi đầu chào mày, bàn tay trắng như tuyết, nhẹ nhàng thốt ra vài từ, cậu tỉnh rồi. Lần gặp đầu tiên ở đàm cửu Long, cô ấy cho tôi cảm giác của một cao nhân ngoại thế, một câu nói có thể làm thiên hạ đạo môn kinh sợ, mà hiện tại lại là một cô gái hoàn toàn khác. Lúc này trăng sáng treo cao, ánh trăng rọi vào khuôn mặt cô ấy, không thể phân biệt được là ánh trăng soi sáng cô ấy hay cô ấy chiếu sáng trăng kia nữa. Tôi không biết nên trả lời cô ấy thế nào cho phải, liền hỏi cô ấy đoạn nhạc cô ấy vừa mới chơi là khúc gì. Nguyên Duệ Tiên Linh Khúc Nó có lai lịch gì không? Khúc này là do tôi tự soạn, tên của tôi là Nguyên Duệ, Mộ Dung Nguyên Duệ, tên húy của Công Lôn Tiên Tử không phải ai cũng có thể biết, cô ấy nói cho tôi biết khuê danh của mình, chính là nói rõ ý định thật sự ủy thác trọn đời cho tôi. Lòng tôi một mảng mờ mịt, im lặng một lúc, tôi liền hỏi cô ấy đây là nơi nào? Nơi đây là côn Lôn Trích Tiên Đài, cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó. Mộ Dung Nguyên Duệ đáp Sư phụ của tôi thì sao, sư phụ của cậu vẫn chưa xuống núi. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy. Cô ấy đi phía trước, dáng vẻ yêu kiều, tôi ở phía sau cúi đầu, không dám nhìn thêm, bởi vì trong đầu tôi chỉ toàn là ý nghĩ làm sao để đào hôn mà thôi. Trích tiên đài là trọng địa tu hành của nội môn cung lung tiên đạo, không phải là nơi mà người bình thường có thể vào, phong cảnh nơi đây đẹp hơn bất kỳ thần tích nào tôi từng gặp qua, thật sự là như mơ như mộng. Lúc đi qua tiên nhai tức là vách đá tiên, mộ dung nguyên duệ dừng bước. Chỉ về phía hào quang mờ ảo trên tiên nhai nói với tôi, nơi đó chính là cây ngọc thọ duy nhất còn sót lại của công lôn, công lôn ngọc thọ, tiên âm tư minh. Dường như để hồi đáp lại lời của mộ dung nguyên Duệ cô ấy vừa giúp lời, tôi liền nghe thấy tiên âm huyền diệu của những hạt châu lớn nhỏ rơi trên đĩa ngọc, không kìm lòng được mà bước đến chiêm ngưỡng. Ngọc thụ cao một mét, các nhánh cây đều là ngọc bích, rễ là mặt ngọc tức là ngọc đen, tuy chỉ là vật nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác chúng sinh có linh hồn. Lá ngọc đung đưa theo gió, tạo ra tiên âm, giống như một dòng nước xuân chảy vào tim vậy. Mộ Dung Nguyên Duệ nói với tôi, ngọc Thụ vốn là bạch ngọc trong trắng không tỳ vết, màu của nó cứ 8.000 năm sẽ đổi một lần. Lúc trước, khi tạ Lưu Vân đến côn Lôn vẫn là loại ban xanh ngọc lưu ly, năm này mới hóa thành ngọc bích đen. Đợi đến lúc toàn bộ đều hóa thành mặt ngọc, ngọc Thụ đã già rồi, đến lúc đó sẽ không thể tạo ra tiên âm nữa. Ngọc mà cũng già đi sao? Tôi hỏi, cũng như trời có tính trời sẽ già, huống chi nhọc Thụ vốn lại đa tình chứ. Lúc nói ra câu này, trên mặt cô ấy lộ ra một phần bi thương, lại không biết là tự thương cảm cho mình hay cảm khái cho vị cung chủ giao đài kia. Cung chủ giao đài là Minh Châu Thiên Kiêu của tiên đạo ở nhân gian, mà tạ Lưu Vân lại là thiên hạ hành tẩu kinh diễm nhất của nhân đạo. Cung chủ giao đài vì tạ Lưu Vân mà định sẽ mang ngọc thủ làm sính lễ có thể thấy bà ấy đã thật sự đồng tắm chân tình với tạ Lưu Vân. Nhưng mà tạ Lưu Vân lại vì vận khí của nhân đạo, không dám cưới bà ấy, thử tâm hiểu khiết như minh nguyệt, thiên nhai hà xứ bất cung luôn. Tâm này trong sáng như ánh trăng, khắp thế gian nơi nào cũng có thể là cung luôn, Có thể nói ra câu này, cho thấy trong tim tạ Lưu Vân cũng luôn nhớ đến cung chủ giao đài. Rõ ràng là yêu nhau, nhưng số mệnh đã định không thể ở bên nhau. Chúng tôi đi rất chậm, trên đường đi qua một định đại, Mộ Dung Nguyên Duệ lại dừng bước, nói với tôi đình đài này chính là nơi năm đó cung chủ giao đài cùng tạ Lưu Vân Luận Đạo. Trên đình đài có mảng bám, có bốn chữ được viết bằng vàng mỏng, Lưu Vân Vô Tâm. Minh Nguyệt Hữu Tình, Lưu Vân Vô Tâm. Con đường nhỏ này dẫn đến nơi ở của toàn chân giáo bọn cậu, tôi đưa cậu đến đây thôi, thương tích của cậu đã bình phục, ngày mai cậu và sư phụ của cậu hãy cùng nhau đến cung giao đài để bàn về hôn sự của chúng ta nhé. Được. Tôi đáp một từ được, đứng tại chỗ nhìn cô ấy rời đi, tu vị của cô ấy vẫn cao hơn so với Khương Tuyết Dương, lúc trời đi không thi triển bất kỳ thân pháp nào, chỉ bước từng bước như vậy rời đi, giống như cố ý để tôi thấy bóng lưng lẻ loi một mình của cô ấy vậy. Lúc tôi về đến đình viện, nơi này chỉ còn lại người của toàn chân giáo bọn tôi thôi, những đạo thống khác đều đã xuống núi rời đi rồi. Hứa tấn đen mặt xuống núi, Võ đang cũng mất mặt như thế, từ sông ngưng tụ ra nguyên thần vốn là vinh quang của Võ Đăng. Nhưng việc kháng hóa ma lại khiến võ đang nhục nhã. Hiện tại trên dưới toàn chân giáo đều đang mong đợi hôn lễ của tôi và công lôn tiên tử. Đương nhiên, thứ bọn họ để tâm hơn chính là của hội môn của côn lôn tiên tử. Của hội môn của côn lôn tiên tử có thể làm lật ngược tình thế của những đạo thống vừa và nhỏ hiện tại, mà toàn chân giáo bản thân đã là một đạo giáo lớn trong đạo môn. Lần này nhất định có thể lại lên một tầm cao mới rồi. Sự đối đầu giữ toàn chân giáo và phủ thiên sư trước đây đều đến từ danh tiếng của Khương Tuyết Dương, nếu như đã đạt được của hội môn của côn Lôn Tiên Tử, tình thế không thuận lợi cũng sẽ được sang bằng triệt để. Vấn đề trước mắt là liệu tôi có khả năng mang của hội môn về núi Trung Nam hay không? Chương 194, Công Lôn Ngọc Lão, 2 Sư Phụ Tôi hành lễ với Khương Tuyết Dương sau khi gặp mặt. côn Lôn thật sự vì cậu mà không tiếc lòng. Họ vậy mà đã dùng long mạch nguyên lực để cứu sống cậu đó. long mạch nguyên lực. Từm, hôm đó sau khi cậu hôn mê, sinh lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nếu không có long mạch nguyên lực của tổ long chữa thương cho cậu, thì đời này cậu cũng đừng nghĩ tới việc tỉnh lại nữa. long mạch, là chỉ dãy núi trập trùng, lông ở đây là chỉ rồng trong phong thủy. Trong phong thủy cho rằng, đất là thịt của rồng, đá là xương rồng, thảo mộc là lông tóc của rồng. Muốn tìm rồng, Trước tiên nên tìm dãy núi nơi tổ tông phụ mẫu, kiểm tra khí mạch biệt sinh khí, phân chia âm dương. Núi Côn Lôn là tổ tiên của vạn núi, là cái nôi của long mạch, là tổ của rồng, long mạch bắt nguồn từ Côn Lôn kéo dài đến vùng đất Cửu Châu. Lúc đầu thiên đạo giáng xuống sinh cơ cho chúng sinh, chính là đem sinh cơ chuyển nhập vào trong long mạch của Côn Lôn tổ long, lại từ mạch tổ long truyền đến các long mạch khác, nuôi dưỡng vùng đất Cửu Châu. Cái gọi là long mạch nguyên lực chính là kho tàng lớn nhất của Côn Lôn. Cũng chính là lý do tại sao tiên đạo lại đặt tổ định nơi này. Long mạch nguyên lực cực kỳ quý giá, đến cả đệ tử công lôn tiên đạo không phải ai cũng có tư cách hưởng được dưỡng chất từ long mạch nguyên lực. Long mạch nguyên lực ngoài có thể nuôi dưỡng sinh cơ, còn có thể tẩy long tóc, đốn xương tủy thay da đổi thịt, giúp cho sinh cơ của con người càng thêm dồi dào. Đối với bản thân việc tu hành mà nói, long mạch nguyên lực lại có tác dụng không quá lớn, bởi vì tu đạo chính là tu thức thần, nguyên thần, đạo tâm Không liên quan đến việc bên trong cơ thể có bao nhiêu sinh cơ. Nhưng tôi thì khác, long mạch nguyên lực này đối với tôi hiện tại mà nói rất có lợi. Nếu như sinh cơ của bản tôn tôi không đủ lớn mạnh, căn bản là không thể sử dụng thất sát kiếm một cách hoàn chỉnh được. Trước khi tôi mượn kiếm nhập đạo, thân xác hóa thánh, thì long mạch nguyên lực có thể nói là cơ duyên lớn nhất của tôi ở nhân gian rồi, đặc biệt là sau khi tôi tạo ra sát kiếm, bởi vì sát kiếm không chỉ làm tiêu hao chân khí. Mà mỗi lần xuất kiếm đều sẽ lấy đi một phần sinh cơ của tôi. Bộ kiếm pháp này không có đường lui, chặt đứt đường lùi, giết 1.000 địch thì tự tổn hại bản thân 800 rồi. Nghe Khương Tuyết Dương nói đến việc này, tôi lập tức ngồi xếp bằng cảm nhận sự biến hóa bên trong cơ thể. Sau một phen lĩnh hội, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dồi dào không ngừng lưu chuyển. Tôi hiện tại tuyệt đối tự tin thi triển kiếm thứ năm của thất sát kiếm rồi. Kiếm thứ tư của thất sát kiếm đã có thể giết chết từ sông thuộc cảnh giới nguyên thần Nhưng lại không biết uy năng của kiếm thứ năm sẽ có uy lực gì đây, tôi từ dưới đất đứng lên, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới rằng của hội môn còn chưa thấy, mà công lôn tiên đạo đã tặng tôi phần đại lễ này trước rồi, cậu cũng đừng vội mừng, việc này rắc rối to rồi đó, nói không chừng đến việc xuống núi công lôn cậu cũng không thể. Khương Tuyết Dương nói Sao vậy sư phụ, còn không phải là do tạ Lưu Vân năm đó gây tội hay sao, ông ta tự mình không biết xấu hổ. Hiện tại Côn Lôn Tiên Đạo đã có vết xe đổ trước đó, trước khi cậu và Côn Lôn Tiên Tử kết hôn, cậu không những không được thấy của hồi môn, đến cả núi Côn Lôn cậu cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tôi cũng không biết, tôi thấy Côn Lôn Tiên Tử cũng đáng thương, cô ấy với cậu là trời sinh một cặp, nhưng tôi lại không muốn Thùy Hòa phải tổn thương. Sư phụ, hay là chúng ta hủy hôn? Đã có lông mạch nguyên lực, chúng ta cũng không tính là đến đây vô ích rồi. hủy hôn sao Cậu đây là nghỉ người của côn lôn tiên đạo không cần thể diện hả? Khương Tuyết Dương nói, hủy hôn chẳng khác nào thẳng thừng tác vào mặt người của côn lôn tiên đạo cả. Mặc dù ở thời đại mạt Pháp tiên đạo không dễ dàng xuất thế, nhưng nếu tôi thật sự hủy hôn, người khác thì không nói, nhưng cung chủ giao đại nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Với bản lĩnh của bà ấy, tôi có lẫn trốn ở núi Trung Nam đi chăng nữa, Khương Tuyết Dương cũng không bảo vệ được tôi đâu. Khương Tuyết Dương đều vì chuyện này mà lo âu. Bản thân tôi lại càng không có cách nào, thùy hòa phận nữ không gã hai chồng, tôi cũng không thể phá vỡ điều đó. Ngày thứ hai, tôi cùng Khương Tuyết Dương đi đến cung giao đài. Lúc này cung giao đài toàn bộ đã được trang trí mới để ngênh đón hôn sự của tôi và mộ dung nguyên vệ, treo đèn kết hoa làm nhân gian hương hỏa khí thêm vài phần. Trong cung giao đài, người của công lôn tiên đạo ngồi ngay ngắn, tất cả đều ăn mặc đẹp đẽ. Mộ dung nguyên Duệ mặc một thân tiên bào rực rỡ, dịu dàng ngồi ở đó. Sau khi tôi vào liền hành lễ với cung chủ giao đại trước tiên, mà cô ấy cũng tiến đến Khương Tuyết Dương làm lễ, cô ấy và Khương Tuyết Dương vai vế ngang nhau, luận về đạo hành thì cô ấy còn cao hơn Khương Tuyết Dương, vậy mà cô ấy lại hành lễ theo vai vế đệ tử. Đây rõ ràng là cô ấy đã vì tôi mà tự hạ thấp thân phận của mình rồi. Chương 195, Hồng Nhan Thịnh Nộ, 1 Trước khi đến đây Khương Tuyết Dương đã nói với tôi, lựa chọn thế nào là do tôi quyết định. Cô ấy không can thiệp cũng can thiệp không nổi, chỉ nhắc nhở tôi, việc cung Long tuyển rễ này nhìn như thế nào cũng có mùi âm mưu, đặc biệt là thanh kiếm vô danh kia. Lúc trước ở Đàm Cửu Long, Mộ Dung Nguyên Duệ đã từng nói với Khương Tuyết Dương một câu ý vị không rõ ràng, cô ấy nói trong mắt của thế nhân Khương Tuyết Dương mời thần hạ phàm là thần minh hiển linh bảo vệ, mà trong mắt của cung Long tiên đạo bọn họ lại không đơn giản như vậy. Sau đó vì sự việc của Tam Mao quán, Khương Tuyết Dương để lộ ra cảnh giới hợp đạo. Công nhiên đối đầu với phủ thiên sư xé toạt đạo môn, tu vị của cô ấy càng khơi dậy sự cảnh giác của côn lôn tiên đạo. Hiện nay nhân đạo đã không còn tạ lưu vân nữa, căn bản là không ai có thể kiềm hãm Khương Tuyết Dương cả. Trừ khi là người của tiên đạo mới có thể áp chế được Khương Tuyết Dương, mà ứng cử viên sáng giá nhất chính là mộ dung nguyên Duệ. Thời đại mạt Pháp, côn lôn không xuất thế, mộ dung nguyên Duệ muốn xuống núi chỉ có thể làm côn lôn tiên tử gã cho người ta mà thôi. Chỉ là chúng tôi đến nay vẫn nghĩ không thông, nếu như côn lông tiên đạo đã đoán ra thân phận của Khương Tuyết Dương, có thể dùng biện pháp khác để đối phó với cô ấy, hà tất lại để mộ dung nguyên Duệ hy sinh như vậy chứ. Tôi và mộ dung nguyên Duệ ngồi cạnh nhau, trông giống như một cặp vợ chồng thần tiên vậy, phúc sinh vô lượng thiên tôn, con mắt chọn đồ đệ của Khương Hành Tẩu thật tốt, tạ lan này lúc vừa lên núi, tôi đã cảm thấy tâm tính cậu ta rất tốt. Cùng với từ sông đấu một trấn đó càng khiến tôi liên tưởng đến thuần dương kiếm tiên tuyệt thế vô sông được ghi chép trong đạo tàng đó nha, cung chủ giao đài mở lời. Cung chủ quá khen rồi, tạ lang chẳng qua chỉ là người tầm trung mà thôi. Khương tuyết dương đáp, khương hành tẩu không cần khiêm tốn, sát kiếm trong thời đại mạc pháp người thường há có thể lĩnh ngộ được đâu, tạ lang không chỉ kiểm soát kiếm khí vô cùng tinh tế, điều khiến người ta tán dương nhất là cậu ta còn có thể dung hợp kiếm khí với kiếm pháp võ đan kìa. Một vị cung lôn lão đạo nói, lời của sư huynh nói chí phải. Một đạo sĩ trung niên bên cạnh lão đạo phụ hòa theo, sau đó lại quay đầu nhìn tôi nói, tạ lang, cậu trảm từ sông bốn kiếm đó, tôi sau đó đã lục tìm tất cả kiếm phổ của võ đạo nhưng đều không tìm ra lai lịch, không biết đó là kiếm pháp gì vậy. Là do tôi tự mình nghĩ ra. Tôi thành thật nói, tôi không quá khiêm tốn, trong cung giao đại đều là tiền bối cao nhân. Tùy ý chọn ra một người đều có thể cùng sư phụ Khương Tuyết Dương của tôi đấu pháp luận đạo, quá mức khiêm nhường trong mắt bọn họ chính là ngạo mạn. Bốn kiếm đó của cậu kiếm sau sát cơ lại càng mạnh hơn kiếm trước, không có sự hối tiếc khi xuất kiếm, xem ra tôi vẫn còn đánh giá thấp cậu rồi, chỉ dựa vào bốn kiếm này, ở thời đại mạc pháp cậu là người có cơ hội mượn kiếm nhập đạo nhất rồi đó. Đạo sĩ trung niên đầy tán thưởng, tạ lan, kiếm thứ tư này của cậu sát cơ quá mạnh. Thiên đạo tổn hại có thừa mà tu bổ lại không đủ, chắc hẳn đối với bản thân cậu cũng có hung hiểm rất lớn đúng chứ, lão đạo đầu tiên nói Đúng vậy. Tôi đáp, sau đó tôi đã từng kiểm tra thương tích của cậu, phát hiện vết thương của cậu quá nữa là không phải do từ sông gây ra. Lão đạo nói, “ tôi không phải là đối thủ của từ sông, đành phải tự dùng mạng đổi mạng mà thôi. Xem ra, hai vị đạo sĩ này rất có hứng thú với kiếm pháp của tôi, thực tế ở thời đại mạt Pháp Người tơ tưởng tới sát kiếm rất nhiều, chỉ là bởi vì sát tâm khó thành, đại đa số mọi người đều từ bỏ rồi. Mượn kiếm nhập đạo, đã trở thành giấc mơ ngoài tầm với. Lúc tôi vừa bước vào vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt không thiện cảm, bởi vì nhìn như thế nào thì tôi cũng không xứng với mộ dung nguyên vệ. Cô ấy hợp đạo, tôi huyền quang, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hiện tại sau khi được hai vị đạo sĩ nói tượng huyền cơ kiếm pháp của tôi, những ánh mắt không thiện cảm tại đây đã dịu đi nhiều rồi huống chi Nếu tôi không dùng thất sát kiếm, lấy mạng đổi mạng chém chết từ sông Mộ Dung Nguyên Duệ đã thành vợ của hắn rồi từ sông che giấu quá tốt nếu không phải tôi ép hắn vào đường cùng hắn đã không bạo phát ma ý xung thiên rồi Nếu như côn luôn tiên tử gã cho tạ ma yêu nhân loại sĩ nhục này so với Tạ Lưu Vân không cưới còn đáng xấu hổ hơn Mấu chốt quan trọng nhất là thanh danh của mộ dung Nguyên Duệ cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong cung dao đài lúc này là một bầu khâu khí ôn hòa Mà ánh mắt cung chủ giao đài nhìn tôi và mộ dung nguyên Duệ càng mang theo ý cười. Giao trì bần hàng, không sánh bằng thần tiên quyến lữ trăm năm giang hồ, hôn sự của tạ Lan và Duệ nhi tôi rất mực yêu thích, Khương Hành Tổ nghĩ sao? Vấn đề chính đến rồi đây, cung chủ giao đài ý vị thăm sâu nhìn Khương Tuyết Dương nói, mộ dung tiên tử tài năng vô sông, nhàng sắc như tiên nữ, tạ Lang có thể lấy cô ấy làm vợ là phúc phần mấy đời, tôi tất nhiên là không có ý kiến gì, chỉ là... Hồng nhân đại sự vẫn nên xem tâm ý của cậu ta thế nào mới phải. Khương Tuyết Dương Đáp, chương 196, Hồng Nhan Thịnh Nộ, 2 Ồ, Khương Hành Tẩu nói phải. Vậy thì, tạ Lan, cậu có nguyện ý lấy Duệ Nhi làm vợ không? Lời này vừa hỏi ra, tất cả mọi người tại đây đều quay sang nhìn tôi, côn lông tuyển rễ trước giờ chưa xuất hiện việc không gã được côn lông tiên tử, trừ tạ Lưu Vân năm đó. Đầu tiên là vì mỗi đời công lông tiên tử đều có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thứ hai là không ai có thể cử tuyệt của hồi môn mà công lông tiên đạo đưa ra cả. Mộ dung nguyên Duệ xinh đẹp khó tả, cái gọi là yếu điều thuộc nữ, quân tử hảo cầu, nếu nói tôi không cảm nắng cô ấy thì là lừa người dối mình, nhưng cô ấy có đẹp đến đâu thì cũng không có duyên cùng tôi, bởi vì tôi đã có lâm thùy họa rồi. Cho dù nữ tử trên nhân gian có đẹp, trong lòng tôi ai cũng không đẹp bằng phá quân của tôi cả. Mộ dung nguyên Duệ có thể khiến tim tôi sao động, mà thùy họa, mỗi lần tôi nhớ đến cô ấy đều là cảm giác huyết mạch tương liên, cô ấy mới là người mà tôi muốn cưới nhất. Lúc đầu tôi còn do dự không quyết, nhưng dưới trăm ánh mắt đang dõi theo, từ tận đáy lòng tôi lại sinh ra dũng khí bất tận. Ngay sau đó tôi trực tiếp đứng dậy nói với cung chủ giao đài, tạ làng e rằng sẽ phụ ý tốt của tiên tử rồi. Cậu nói cái gì cơ? Cung chủ giao đài hơi giật mình, hỏi tôi lại một câu. Tôi không nguyện lấy mộ dung nguyên Duệ làm vợ. Lời này thốt ra, toàn bộ cung giao đài lặng như tờ. Sau khoảnh khắc kinh ngạc sửng sốt, tất cả mọi người phẫn nộ vô cùng, không ai ngờ sẽ phát sinh sự tình như thế này, nơi này là tổ định công lôn tiên đạo ngày trước, cho dù là tạ Lưu Vân năm đó cũng không dám làm ra loại chuyện thế này. Ông ta đào hôn, còn tôi là từ hôn. Bang, bổn tôn mộ dung nguyên Duệ thần tình không thay đổi. Nhưng chén ngọc trong tay cô ấy hóa thành bột, duy chỉ có cung chủ giao đài vẫn có thể giữ bình tĩnh như cũ, thậm chí ánh mắt nhìn tôi còn mang theo vài phần khó hiểu, tôi nghĩ bà ấy có lẽ là nhớ đến tạ Lưu Vân. Tại sao cậu lại không nguyện ý, im lặng hồi lâu, vẫn là cung chủ giao đài phá tan sự im lặng? Hữu duyên vô phận Tôi đáp Ha ha, hay cho câu hữu duyên vô phận Sợ là trong lòng cậu vẫn thương nhớ hoàng hà nương nương kia nhỉ Mộ dung nguyên Duệ cuối cùng cũng không thể kìm nén cảm xúc, đứng lên cười lạnh nói với tôi. Việc này không liên quan đến cô ấy, là do bản thân tôi không nguyện ý mà thôi, tôi lúc này đã không dám nhìn thẳng vào sự giận dữ của cô ấy nữa. Tạ Lan, Tiết Hạ Nguyên lúc đến đàm cửu Long tôi đã từng nói với cậu, nếu như cậu và phá quân kia của ma đạo tiếp tục có nửa điểm dính dáng, tôi sẽ tự tay lấy đi cái mạng của cậu, tôi hy vọng cậu vẫn còn nhớ câu nói đó của tôi. Tôi vẫn nhớ. Tôi đáp, rất tốt. Nhưng cho dù tôi không hợp mắt cậu, thì hôm nay cậu vẫn phải kết hôn với tôi, tại sao chứ? Cậu cho rằng mộ dung nguyên Duệ tôi không cần mặt mũi nữa sao? Mộ dung nguyên thần phát tiếc phẫn nộ, ánh mắt nhìn tôi nồng đậm sát sơ, mà trong cung giao đài này lại không biết có bao nhiêu người đang muốn xé xác tôi thành từng mảnh đây, hơn 100 năm trước, chắc hẳn tạ Lưu Vân cũng đã bị toàn bộ côn lông tiên đạo căm ghét như tôi ngày hôm nay. Chỉ là ông ta có đạo hành tài năng xuất chúng, dù không cưới, người của công lôn tiên đạo cũng không có cách nào gây khó dễ ông ta, còn tôi tuy không có thực lực như ông ấy, nhưng lại làm ra loài chuyện tương tự. Tạ Lan, cậu có biết, nếu vệ nhi không vì cậu mà cậu đến long mạch nguyên lực, cậu chắc chắn đã thành phế nhân rồi không? Cung chủ giao đài ngữ khí chậm chậm nói. Ân cứu mạng, tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Chỉ là chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Tôi sợ sẽ làm lỡ cuộc đời của tiên tử. Tôi nói, nếu cậu đã không định cưới cô ấy, tại sao lúc đầu lại phải tham gia công lôn tuyển rễ chứ? Công lôn tuyển rễ vốn là để làm suy yếu vận khí đạo môn tôi, tôi muốn học theo tạ Lưu Vân năm đó, tôi trực tiếp thừa nhận. Lời này thốt ra, bên trong cung giao đài lại tăng thêm vài phần sát cơ, tạ Lưu Vân để lại cho công lôn tiên đạo nổi nhục trăm năm không quên, mà tôi lại cố ý nhắc đến việc này ngay trước mặt vô số cao nhân tiên đạo. Thần niệm áp bức vô cùng vô tận đến từ tứ phương tám hướng, khiến tôi cảm thấy cực kỳ áp lực. Khương Hành Tẩu, tôi biết toàn chân giáo các cô còn có nhiều việc, cô hiện tại có thể quay về rồi. Tất cả việc phát sinh ở cung giao đài hôm nay, liên quan đến thể diện của công lông tiên đạo chúng tôi, vẫn là mong Khương Hành Tẩu không nói những gì không nên nói. Cung chủ giao đài không nhìn tôi nữa mà nhìn sang Khương Tuyết Dương nói một phen, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Khương Tuyết Dương có thể xuống nùi nhưng tôi thì nhất định phải ở lại côn Lôn rồi. Tạ Lan là đồ đệ thân của tôi, tôi không muốn cậu ta gặp chuyện. Khương Tuyết Dương bình tĩnh nói, điều này Khương Hành Tẩu không cần lo lắng. côn Lôn tiên đạo chúng tôi vì cứu cậu ta mà đến long mạch nguyên lực cũng sẵn lòng mang ra, sao lại có thể làm hại đến tính mạng câu ta được. côn Lôn có vực sám hối, khi nào Tạ Lan hồi tâm chuyển ý, khi đó mới được rời côn Lôn. Chương 197, Thần Tính Vi Phong, 1 Cung chủ giao đài đã kiên quyết như vậy, Khương Tuyết Dương cho dù không tình nguyện đến đâu cũng không còn cách nào khác. May mà, lúc Khương Tuyết Dương xuống núi, tiên đạo côn Lôn cho phép tôi tiễn cô ấy đi. Tạ Lan, côn Lôn chính là nơi canh kim trong thiên hạ ngưng tụ thành, kiếm chủ sát phạt, canh kim cũng như vậy, ở lại côn Lôn tu hành đối với cậu mà nói ngược lại là một chuyện tốt đấy. Giải thích, mệnh canh kim, phần lớn mang sát khí. Canh thuộc dương kim, tượng là thiết trụ kình thiên, thanh bảo kiếm sát. Giao kiếm, khoáng sản, sắc thép cứng, lò luyện kim, vũ khí, có tính chất cứng chắc, kiên cố nhưng cũng có tính chống đối, tranh thắng. Hết giải thích, tôi chỉ lo lắng cho Thùy Họa thôi. Có tôi ở đây, cậu lo lắng cái gì? Nhân đạo bây giờ phân tán rời rạc, tiên đạo không xuất thế, cô ấy chỉ cần canh giữ ở Hoàng Hà, kẻ nào có thể làm khó cô ấy chứ? Không, phải cô nói cô ấy muốn đợi sau khi côn lôn chọn để kết thúc sẽ ra tay với âm ti sao? Tôi hỏi. Điều tôi lo lắng nhất chính là việc thùy họa đi âm ti. Âm ty chính là vùng đất của người chết, cấm kỵ rất nhiều, ngoại trừ khu vực mà ngũ phương quỷ đế quản lý không được tùy tiện xông vào ra, bản thân thành phong đô đã có đại tướng sinh tử luân hồi thủ hộ, 18 tầng địa ngục, minh phủ huyết hải, Tu la giới, cửu u tuyệt địa, vực trả hồn, không có nơi nào không phải là vạn phần nguy hiểm. Có vài chỗ cấm địa, dù là thiên tôn vào rồi mọc cánh cũng khó thoát. Ma đạo tổ sư ban đầu chính là tử chiến ở vực trả hồn đó, mà phá quân cũng chết tại bờ sông Vong Xuyên. Điều quan trọng nhất là, âm ty và thiên định đều là người đại diện của thiên đạo. Thiên đình quyết định nhân luân cương thường, âm ty quyết định lục đạo luân hồi. Vì thế năm đó lúc đạo môn phân tranh, cho dù bề ngoài sức mạnh chiến đấu của âm ty nhìn có vẻ rất yếu ớt, cũng chẳng có bên nào dám xuất binh đánh âm ti. Nếu như Thùy họa chỉ đi thành chết oan thì còn may ra. Bởi vì thành chết quan tuy rằng cũng nằm ở âm ty nhưng lại không thuộc sự quản lý của âm ty Nếu đi nơi khác, kinh động đến mấy thứ vốn dĩ không nên tồn tại ở thời đại mạt pháp, thì đúng thật là rất nguy hiểm nha. Ngũ phương quỷ đế của âm ty từng người đều mang sức mạnh chiến đấu của thiên tôn, còn có sứ giả giám sát lục đạo cũng là tu vi thiên tôn. Ngoại trừ thế lực quan chức chính thống của âm ty âm ty còn ẩn tàn vô số sinh vật cực kỳ hung hẳn, tỉ như hành thi hán bạc đệ nhất chứng đạo của thiên địa giang. Quỷ mẫu của phùng diễn bách quỷ, u minh quỷ vương, những thứ tàn độc ngu dốt này thiên tôn gặp trúng cũng phải phát sâu giống như dương gian, dương gian có ma đầu mà đạo môn không quản được, âm ti cũng có những thứ đó. Nghe tôi hỏi đến âm ti, Khương Tuyết Dương Cao Mày nói, chuyện của âm ti hơi khó xử lý một chút, đợi sau khi tôi xuống núi sẽ nghĩ cách liên lạc với Thùy Họa, nếu cô ấy nhất quyết phải làm vậy, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chỉ là không biết thực lực của Thùy Họa hiện giờ như thế nào rồi. Tôi hỏi, phá quân trăm trận không chết, cũng giống như kiếm của cậu vậy, càng chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Kiếp trước của phá quân đã như vậy, Thùy Họa ở kiếp này cũng như thế, lúc ở đàm cửu Long cô ấy còn an toàn thoát thân, thì bây giờ càng không có ai có thể giữ nổi chân cô ấy nữa đâu. Nhưng âm ti còn có mạnh bà Thiên Tôn mà. Mạnh bà đã ra tay một lần rồi, nếu như còn ra tay với Thùy Họa lần nữa, lẽ nào thật sự cho rằng ma đạo ta không có Thiên Tôn sao? Sư phụ! Đạo hành của cô bây giờ như thế nào rồi?" Tôi hỏi, "Tham lang của Ma đạo chỉ luận mưu mô tính toán, không ai biết rõ sức mạnh chiến đấu thực sự của cô ấy, tôi không hề lợi hại như Phá Quân đâu nha, nếu không phải vậy cũng sẽ không dương mắt nhìn Côn Lôn giữ cậu ở lại rồi." Tôi lo là người của phủ Thiên Sư sẽ âm thầm ra tay với cô đó, tôi nói, "Ha ha, cậu yên tâm đi, tuy rằng tôi không lợi hại bằng Phá Quân, cũng không phải là quả hồng mềm ai bóp cũng được." Tạ Lưu Vân không xuất thế, Nhân đạo không ai có thể làm gì được tôi đâu, còn có trương chi viễn đó nữa. Trương lão đạo quả thực trích lợi hại, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ông ta sẽ không quay về núi Long Hổ, lần này ông ta nhập thế tu hành là vì muốn tìm kiếm thân chuyển thế của tạ Lưu Vân. Tạ Lan, cậu nhớ kỹ, khi tạ Lưu Vân xuất thế chính là lúc vi sư rời khỏi đạo môn. Năm, đó sát phá Lan của ma đạo, phá quân khống chế tiên đạo, đối phó với chiến thần cử thiên huyền nữ của tiên đạo. Chỉ có tham lan một đời đều đấu tranh với nhân đạo, ma đạo tổ sư du hành hai giới âm dương, bổn tôn áp chế cả âm ti. Tiếc là thực lực hiện giờ của tôi quá yếu, đừng nói đến tranh đấu với mấy tên có quyền có thế, cho dù đứng trước mấy kẻ không quyền không thế ở thời đại mạt Pháp, thực lực của tôi cũng không được tính là gì, tứ kiếm trảm sát từ sông ở cảnh giới nguyên thần cũng là tôi lấy mạng đổi được. Trước kia chưa có lấy kiếm nhập đạo, chỗ dựa lớn nhất của tôi là thất sát kiếm, lại không thể thường dùng. Sau khi Khương Tuyết Dương đi, tôi liền theo sự chỉ dẫn của đệ tử tiên đạo Công Lôn đến trước vực sám hối, chương 198, Thần Tính Vi Phong, 2. Tôi cứ nghĩ chỉ có hoa sơn mới có vực sám hối, không ngờ tại Công Lôn cũng có, chỉ là vực sám hối ở chỗ đó còn có một phong thanh dương, thêm cả độc cô cửu kiếm, mà vực sám hối của Công Lôn chỉ có hàng băng vĩnh viễn không đổi, động huyền minh trên vực sám hối là nơi tôi ở tạm, bên trong có một chiếc giường hàng ngọc, ngoài nó ra không còn gì khác. Khác thì uống vài ngụm băng tuyết tan, đói chỉ có thể chịu đựng thôi. Trong vực sám hối sinh cơ vô cùng nồng hậu, chỉ dựa vào phương pháp tích cốc của đạo môn nghỉ ngơi thổ nạp thỏa mãn nhu cầu sinh tồn cơ bản, cũng không đói chết tôi được. Tuy rằng không đói chết, nhưng tôi cũng không có tinh lực để phân tâm làm chuyện khác. Mới trôi qua ba ngày, tôi đã cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Khương Tuyết Dương muốn tôi cảm ngộ canh kim sát cơ tu hành sát kiếm, nhất định không ngờ tới có ngày đến cả kiếm cũng cầm không nổi. Công Lôn là Thánh Khư, vượt sám hối nằm tại đỉnh núi côn Lôn, giải thích Thánh Khư là tàn tích mà Thánh Địa hóa thành. Hết giải thích. Mỗi khi trăng lên cao, tựa như tiên cảnh, chỉ là tiên cảnh này cũng khó tránh khỏi quá đổi tàn khốc một chút, băng tuyết bao phủ trời đất còn kèm theo cô đơn, tôi bắt đầu đem tâm ý đặt trong thế giới huyền quang, huyền quang của thiên tôn cũng tương tự như một nơi thế giới nhỏ bé, hành trình trong bí cảnh tuyết vực đã khiến tôi ý thức được khả năng vô hạn của huyền quang. Chân khí mà tạo vật huyền quang cần đến khó có thể đông đến được, phần lớn huyền quang của nhiều người đến cuối cuộc đời vẫn duy trì hình dạng ban đầu, muốn ở bên trong diễn hóa ra sự vật rất khó. Chân khí nhiều hay ít, đều có liên quan đến tiềm năng của người đó, cảnh giới càng cao, mọi chân khí kích phát được sẽ càng nhiều hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao huyền quang của thiên tôn có thể sinh thành một thế giới nhỏ, mà huyền quang của người khác chỉ có thể được sử dụng như khí hải đang điền Mà huyền quang của tôi lại hết sức đặc biệt. Trời sinh đã rất lớn, không biết có phải nguyên nhân là vì mệnh cách thất sát hay không, đến bây giờ tôi cũng không biết biên giới nằm ở đâu, chỉ là nhìn có vẻ trống rỗng như một mảng thê lương. A vẫn ở trong huyền quan của tôi, cô bé nhỏ đáng thương này mới đầu vẫn tràn đầy hy vọng đợi tôi sẽ mang cô bé ra ngoài, đến giờ cô bé chắc hẳn đã thất vọng quá lâu rồi, suốt ngày ngồi ngây ngốc ở chỗ cách cờ chiêu hồn không xa, dáng vẻ tội nghiệp đáng thương làm tôi nhìn thấy mà đau lòng. A Tôi dùng thần niệm của thức thần nhẹ nhàng gọi tên của cô bé. A lại bị tôi dòa sợ một trận, sau đó biểu môi nói, đồ lừa gạt. Xin lỗi nha A có thể phải chờ lâu lắm ta mới đưa nhóc ra ngoài được, bên trong thế giới này trống rỗng ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không có, A Lê không thích ở đây. A Lê ức nói. Nhóc thích gió sao? Vâng, A thích nhất nghe tiếng gió ngâm, tiếc là rất ít khi nghe thấy thôi. Bộ tộc Đông Di đa số sống ở rừng rậm dưới lòng đất, âm u không có mặt trời, cũng rất ít khi nghe thấy tiếng gió. Được, ta sẽ cho nhóc gió." Tôi nói. A Lê thích nghe tiếng gió ngâm, bây giờ tôi chẳng giúp được gì cho cô bé, chỉ có thể cho cô bé gió mà thôi. Tu hành của tôi nằm ở kiếm, không phải pháp thuật thần thông, vì thế không thể giống Huyền Quang của đạo sĩ khác có thể diễn hóa ra mọi loại biến hóa của hiện tượng thiên văn trong huyền quan. Tôi muốn tạo ra gió bên trong huyền quang, chỉ có một cách Đó là bóp nát cấm bộ mà Khương Tuyết Dương đã đưa cho tôi, cô ấy thực sự đem cấm bộ tặng cho tôi rồi. Bên trong cấm bộ phong ấn thần niệm của phong thần, dùng nó để tạo ra gió trong huyền quan của tôi thì dễ như trở bàn tay, thậm chí nếu như phong thần bằng lòng. Ngài ấy có thể để gió vĩnh viễn lưu lại trong huyền quan của tôi, mà không phải chỉ là một pháp tướng nhất thời. Phong thần, vốn dĩ là người tạo gió, tặng tôi một ngọn gió đối với Ngài ấy mà nói không phải chuyện gì khó, chỉ xem Ngài ấy có chịu cho hay không. nghĩ tới đây Tôi thu lại thức thần trong huyền quang lấy ra cấm bộ mà Khương Tuyết Dương tặng tôi. Cấm bộ chế tạo bằng phỉ thúy, bên trên còn khắc tên húy của Khương Tuyết Dương. Sau khi tôi bóp nát cấm bộ, rất nhanh liền có một trận quan ảnh biến hóa, 18 dư ảnh mà phong thần phong ấn đều xuất hiện trước mặt tôi. Cho dù lần trước tại huệ tề quán tôi đã nhìn thấy qua rồi, lần này ngài ấy bất thình lình xuất hiện khiến lòng tôi vẫn rất căng thẳng. Tuy rằng chỉ là một đạo thần niệm, Nhưng lại là thần minh cao quý không thể với tới khiến người phàm phải ngưỡng vọng. Ờ, sao lại là ngươi chứ, thấy ngươi triệu hoán ngại ấy là tôi, phong thần hơi kinh ngạc hỏi. Sư phụ tôi đã tặng cấm bộ cho tôi, nhà đầu này đúng là vì ngươi mà chuyện gì cũng nguyện làm, thôi không sao, ngươi gọi ta ra có việc gì. Tôi muốn nhờ phong thần thổi vào huyền quang của tôi một đạo phong lực. Tôi nói, thần tính thuộc loại phong rất thần tính thuộc loại phong rất gian khổ. Căng nguyên gió của ta cho dù là khương tuyết dương ta cũng chưa chắc chịu cho, ngươi thì có tư cách gì mà cầu xin gió của ta chứ? Tôi, không xin nhiều như vậy, một cơn gió là được rồi. Ngươi thu lại tâm thần, ta tới chỗ huyền quang của ngươi xem thử. Phong thần nói. Được, ngay sau đó tôi dựa theo cách nói của phong thần thu lại tâm thần, để ngại ấy bước vào huyền quang của tôi, bởi vì sự tồn tại của cờ chiêu hồn, huyền quang của tôi đúng là không thể để người khác nhìn thấy. Nhưng mà Phong Thần không nằm trong vòng cấm kỵ của tôi, lúc Khương Tuyết Dương tặng cấm bộ cho tôi có nói qua, bất luận tôi có phải ma đạo tổ sư hay không, Phong Thần đều không hề có bất kỳ ác ý nào đối với tôi hết, điều đáng tiếc nhất của cả đời Phong Thần chính là vì không giúp đỡ ma đạo trong trận chiến Phong Thần. Ngài ấy không có lựa chọn đứng về phe nào, là bởi vì lúc đó Ngài ấy căn bản không có mặt tại thiên giới, lúc bùng nổ trận chiến Phong Thần, Phong Thần vừa hay lại đang ở thành hư không phong bí quan ngộ đạo. Đợi đến khi ngại ấy xuất quan, ma đạo đã biến mất khỏi nhân gian rồi. Chương 199, Phụ Tô Công Tử, 1. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi nghe phong thần đang gọi tên tôi. Tôi bừng tỉnh trở lại, nhìn thấy phong thần lần nữa xuất hiện ra trước mắt tôi, quả nhiên là mệnh cách thất sát, chẳng cách nha đầu tuyết dương đó lại vì ngươi mà chuyện gì cũng nguyện làm, chỉ đáng tiếc thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, ta ở nhân gian chỉ còn sót lại một tia thần niệm không có cách nào giúp ngươi nhiều việc hơn được. Phong thần nói, tạ Lan không dám cầu xin điều gì, một luồng gió ngâm cũng đã vô cùng cảm kích rồi, ngươi không cần cảm tạ ta, ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, chúng thần cũng nằm trong lục đạo, năm đó ta thu được rất nhiều lợi ích. Cô bé ở trong huyền quan của ngươi lại là ai thế? Cô, bé tên là A Lê, do tôi mang từ bộ tộc Đông Di trong bí cảnh tuyết vượt ra đó. Bộ tộc Đông Di, ngươi nói cô bé là hậu nhân của hậu nghệ sao? Vâng. Nghe nói trong huyết mạch hậu nghệ có niêm phong ý chí của một vị thái cổ ma thần, Tạ Lan, người đúng là to gan, vậy mà lại dám mang cô bé ra khỏi bí cảnh. Phong thần thở dài một hơi, phong thần có nhìn ra lai lịch của cô bé không? Tôi hỏi. Sợ rằng tại cửu thiên thập địa này cũng chỉ có mình ta có thể nói ra tên huý của vị ma thần kia mà thôi, khó trách ta vừa gặp cô bé liền có một cảm giác đã từng quen biết từ trước, Tạ Lan. Ta khuyên ngươi tuyệt đối đừng để ý chí của thái cổ ma thần bên trong cơ thể cô bé thức tỉnh tại chủ thế giới, chủ thế giới có thể khoan dung A Lê nhưng nhất định không khoan dung vị ma thần đó đâu. Điều này ngài ấy không nói bản thân tôi cũng hiểu rõ, A Lê có thể thức tỉnh trong bí cảnh tuyết vực, nhưng nhất định không thể bị bại lộ dưới tai mắt của thiên đạo. Thiên tâm khó lường, ngay cả đối với ma đạo tổ sư năm đó cũng không khoan dung cho nổi, làm sao có thể khoan nhượng cho kẻ thù của ngày trước cơ chứ, huống hồ tôi phải nhanh chóng hiểu được áo nghĩa. Chỉ từ trên mũi tên của A Lê liền có thể cảm ngộ, cũng không cần cô bé khôi phục ý chí của thái cổ ma thần lần nữa. Giải thích, áo nghĩa là cách dùng từ của Phật giáo, một trong những cuốn kinh của môn đạo Bà La. Hết giải thích, chỉ đáng tiếc đến tận khi thần niệm của phong thần tan biến, ngài ấy cũng không hề nói cho tôi biết tên húy của vị thái cổ ma thần đó, đợi sau khi ngài ấy biến mất, tôi lần nữa dùng thức thần nhập vào huyền quang, nhìn thấy A Lê đang đứng ở vị trí cũng nhiên tai lắng nghe. Đây là một cơn gió dịu dàng, nhẹ nhàng nhu hòa lướt qua mái tóc của A Lê. gió thổi làm cô bé vô cùng vui vẻ, thời gian cứ trôi qua từng ngày, từ sau khi trong huyền quang có thần tính của phong thần, cũng không còn là một mảng hoang vắng tử khí nặng nề nữa, ảnh hưởng đối với A Lê là lớn nhất, cô bé không còn sầu muộn, mà bắt đầu luyện tập tiễn pháp. Khiến tôi dở khóc dở cười là bị bắn tên của cô bé chính là mặt cờ chiêu hồn ở bên trong huyền quan của tôi. May mà! Cờ chiêu hồn đến cả thần tính của phong thần cũng không thổi bay được, càng không phải mũi tên của cô bé có thể bắn xuyên qua đâu, còn chưa đến gần đã rơi xuống đất rồi. Tiễn pháp của A Lê có tốc độ cực kỳ nhanh, vả lại theo thời gian trôi đi, tốc độ của mũi tên càng ngày càng nhanh hơn trước. Người lúc đang làm bất kỳ việc gì cũng đều có một động cơ, một giá trị kỳ vọng, có nhiều lúc hạn chế tiềm năng phát huy của bản thân người đó lại chính là giá trị kỳ vọng này, giả sử người bắn tên là tôi nhất định trước khi ra tay tôi sẽ tính ra dự đoán về tốc độ, mà dự đoán này ngược lại sẽ hạn chế tốc độ bắn tên của tôi. Nhưng mà A Lê dường như hoàn toàn không phải chịu bất kỳ hạn chế nào, có lần tôi hỏi cô bé dùng cách gì làm được như thế, A Lê nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới nói, ta biết ta có thể nhanh hơn nữa. Đại đạo vô cùng đơn giản, nguyên nhân chính là đơn giản như thế, động huyền minh trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài được, tôi liền bắt đầu giống như A Lê rèn luyện kiếm pháp. Sau khi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của tích cốc, bây giờ tôi đã ổn định và hòa nhập vào hoàn cảnh, có thể tiếp tục tu hành sát kiếm rồi, nhưng mà chỉ có thể dùng kiếm chỉ để thay thế kiếm, kiếm pháp sư trai trắm quá tiêu hao thể lực, không phải phương pháp tích cốc có thể chống đỡ được nổi. Giải thích, kiếm chỉ, còn gọi là kiếm ấn, tư thế là ngón áp út và ngón út công lại, ngón cái đè lên đốt ngón tay thứ hai, ngón trỏ và ngón giữa áp sát vào nhau và dũi thẳng, đó là cử chỉ của đạo giáo khi làm phép. Đồng thời cũng là hình dạng ngón tay tượng trưng cho kiếm trong võ thuật. Hết giải thích, nói đến thuật tích cốc, cũng không phải chỉ có đạo môn mới làm được, chỗ người phạm cũng có rất nhiều người tu hành. Ghi chép sớm nhất bắt nguồn từ trang tử, tiêu giao du như sau, ở núi cô già xa xôi, có thần nhân trú ngụ. da dẻ trắng như băng tuyết, mềm mại như quả hồng, không ăn ngủ cốc, hít gió uống sương, thừa vân khí, ngự phi lông, mà du ngoạn bên ngoài tứ hải. Phục tích cốc của đạo môn bình thường phân thành hai loại, một loại là tích cốc bằng cách phục dùng khí, cũng chính cái được gọi là hít gió uống sương, thông qua tiến hành phương thức điều hòa hơi thở ngồi thiền tuyệt thực. Chương 200, Phù Tô công tử 2. Ngoài ra có một loại là tích cốc bằng cách phục dùng thuốc, không ăn ngủ cốc nuốt tiên đan linh dược, thậm chí tinh chất của ngọc thạch đối với cơ năng của thân thể tiến hành điều hòa. Với cảnh giới bây giờ của tôi, nếu như thực hiện phương pháp phục dụng thuốc để tích cốc Cho dù cả đời không ăn ngủ cốc cũng không hề khác với người thường vấn đề là côn lông tuy có nhiều linh dược, nhưng cũng sẽ không bố thí cho tôi chút nào đâu. Cả ngày hôm nay, tôi đang ngồi xếp bằng tỉnh tọa ở bên ngoài vực sám hối, đột nhiên tâm thần chấn động một hồi, phát giác ra có người tới chỗ này. Mở mắt ra nhìn một cái, phát hiện người tới chính là mộ dung nguyên vệ, tính toán thời gian tôi bị giam giữ ở trên vực sám hối cũng đã được hơn nửa năm rồi. Trong nửa năm này chỉ khi tới đầu tháng mới có đệ tử của tiên đạo côn lôn theo lệ đến nhìn tôi một chút, thời gian còn lại chưa từng gặp người khác. Không ngờ rằng hôm nay mộ dung nguyên Duệ sẽ tới vực sám hối, ngước nhìn cô ấy, lòng tôi cảm thấy phức tạp nói không nên lời, cung giao đài ngày đó, cô ấy mới là người chịu tổn thương sâu sắc nhất. Bị từ hôn ngay trước mặt, tâm cảnh có cao đến mấy cũng không chịu nổi sự sỉ nhục này. Theo ta xuống núi, mộ dung nguyên Duệ lạnh lùng mở miệng. Tôi thật sự có thể rời khỏi đây rồi sao? Tôi có một chút không chắc chắn, hôm nay ta dẫn ngươi xuống núi vì có người muốn gặp ngươi, còn về việc rời khỏi cung Lôn, trừ khi ngươi hội tâm chuyển ý, nếu không cả đời này cũng đừng hồng. Mộ dung Nguyên Duệ Nhiến Trăng căm hận nói, Cung Giao Đài, một vùng phút lành. Tiên đạo cung Lôn khởi động tiên cảnh huyển tưởng trận, khiến cả tòa Cung Giao Đài gần như đoạn tuyệt với trần thế, biến thành tòa Cung Giao Đài trên bầu trời, tiên sương lượng lờ. Tiên hạt kỳ lân mọi loại chim quý thú lạ đều có thể thấy. Ngoài cửa, tiên đồng ngọc nữ phân thành hai bên, trên tay cầm lãng hoa bằng ngọc tông, bên ngoài cung giao đài đang dừng một cổ xe bằng vàng do một con thú kỳ lân có bốn đầu trắng tinh khiết như ngọc kéo, cổ xe bằng vàng theo tạo hình cổ sơ xa xôi, chạm trổ vô số chữ khắc bùa chú, dường như bất kỳ lúc nào cũng hướng đến chân trời. Cảnh tượng này xém chút đã khiến tôi hiểu lầm có người từ thiên đình đến, sau đó mới biết, sau khi tiên đạo bá chiếm đình Nhân Giang không phải chỉ lưu lại một đạo trường là Công Lôn, tại hải vực mênh mông còn có tiên đạo cao nhân dừng lại ở Nhân gian. Nghe nói trong số cao nhân này, không thiếu cao thủ chỉ cách nửa bước thành thiên tôn, đồng thời vướng phải nguyên cớ do thời đại mạt Pháp, sẽ không dễ dàng xuất hiện ở Nhân gian chỉ thỉnh thoảng thăm viếng tiên đạo cung Lôn. Mà mấy nhân vật tai to mặt lớn đến vào hôm nay, chính là tới từ bồng lai tiên sơn ở hải ngoại, đi theo mộ dung nguyên duệ vào cung giao đài. Tôi mới nhìn đã thấy một vị phu nhân ăn mặc sang trọng xa hoa, vô cùng cao quý, phu nhân tao nhã tuyệt thế, toàn thân phát ra một loại thần uy nhàng nhạt, thần niệm mạnh mẽ. So với bà ta, khí thế của cung chủ giao đài ngay lập tức bị áp đảo, những người tiên đạo cung lôn đang ngồi chật kín ở đây, đều đối với bà ta vô cùng cung kính đứng bên cạnh phu nhân còn có một người đàn ông trẻ trung khôi ngô, có khuôn mặt tuấn tú, thần thái phi thường, trong mắt lấp lánh ánh quang tinh tú. Mặc một bộ áo cà sa ngũ sắc, khí thế bất phàm, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng vô cùng kiêu ngạo, tựa như những người ở đây không có ai xứng để hắn hao phí tâm tư nhìn thêm một cái vậy, chỉ khi mộ dung nguyên Duệ bước vào, hắn mới hơi lay động ánh mắt, động tác này đã đem mắt khóa chặt trên người mộ dung nguyên Duệ Duệ nhi, hôn phu mà ngươi chọn chính là hắn sao, vị phu nhân ngồi trên thủ tòa chỉ về phía tôi lạnh lùng hỏi. Theo hướng bà ta chỉ tay. Tôi liền cảm nhận được một cổ thần niệm uy áp cực lớn, gần giống như dời núi lấp biển liên tục dộn dập mà ao tới, liều chết bám chặt lấy tâm thần, mới có thể giữ vững thân thể không có lùi về sau. Vâng. Mộ dung nguyên Duệ nhẹ nhàng hồi đáp, thần tình hết sức cung kính, lúc ngươi còn rất nhỏ ta đã gặp ngươi một lần, ngày đó liền cảm thấy ngươi có túc tuệ cũng hợp với nhãn duyên của ta. Chỉ là năm đó ngươi và phù tô vẫn còn nhỏ tuổi, chưa từng nghĩ qua chuyện này. Bây giờ phù tô đã trưởng thành đến tuổi tiền đạo lữ rồi, ta mới nhớ đến ngươi. Thật không ngờ, ngươi vậy mà đã hứa gã cho người khác làm vợ rồi, phù tô trong miệng phu nhân này nói, chắc hẳn là chỉ người trẻ tuổi đứng bên cạnh. Bởi vì từ lúc mộ dung nguyên Duệ thừa nhận tôi là hôn phu mà cô ấy lựa chọn, người này liền phóng sát cơ về phía tôi, thần niệm uy áp của phu nhân này tôi còn có thể chịu đựng được, bởi vì bà ta không hề cố ý nhắm vào tôi. Mà khi sát cơ của người trẻ tuổi kia chỉ thẳng về phía tôi, hơi thở tôi lập tức rối loạn, ngũ cảm lục thức đều bị hoảng sợ cuốn quanh, với tâm cảnh hiện giờ của tôi, người mang áp lực có thể uy hiếp được tôi như vậy, thực lực thấp nhất cũng thuộc cảnh giới hợp đạo. Nguyên Duệ thấp hèn, không xứng với Phụ Tô công tử. Mộ dung Nguyên Duệ nói, ha ha, nhưng mà Phụ Tô vừa gặp ngươi đã đồng phàm tâm đó. Sự việc ở Côn Lôn chọn rể năm nay ta đã biết rồi. Nếu như các ngươi vẫn chưa thành hôn, không bằng ngươi cứ theo ta quay về đảo bồng lai đi, vì phu nhân mỉm cười nhìn mộ dung nguyên Duệ nói, còn về tôi, mới đầu bà ta chỉ liếc tôi một cái, sau đó thẳng thừng không thèm đến xỉa tới nữa. Toàn cơ thượng sư, làm như vậy sợ rằng không ổn, công lôn chọn rể thiên hạ đạo môn đều biết, nếu như để những người của nhân đạo biết được tiên tử công lôn lại lựa chọn hai chồng, e rằng cả tiên đạo công lôn từ nay sẽ bị nhân đạo coi thường, cung chủ giao đài nói. Dung mạo của nguyên Duệ cô giả tiên tử đưa cho tên tiểu tử chưa trải sự đời này đúng là quá lãng phí, lẽ nào lại chính là vinh quang của tiên đạo chúng ta hay sao, ngữ khí toàn cơ thường sư dần lạnh lẽo. Cung chủ giao đài không dám nói tiếp nữa, trong cung một mảng chết lặng, thời đại mạt pháp sắp kết thúc rồi, dự tính ban đầu của cung lôn chọn để chỉ vì muốn làm suy yếu số mệnh của nhân đạo, tới bây giờ đã không còn cần thiết nữa, tiên đạo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Cũng đến lúc khiến đạo môn trong thiên hạ hiểu rõ cái gì gọi là làm tiên không thể chịu nhục. Toàn cơ thượng sư lại mở miệng lần nữa. Vậy tà lan này phải làm sao đây, cung chủ giao đài nói. Giết chết là xong, vừa vặn để nhân đạo biết được cái giá của việc sỉ nhục tiên đạo. Toàn cơ thượng sư nói.